Đêm sắp đến, Vũ Văn Bạt dẫn theo một nhóm thuộc hạ đến Trần Sa. Hải Tâm Phu Nhân ăn mặc trang điểm quyến rũ, dẫn theo một nhóm thuộc hạ nghìn tiếp. Đằng đêm, Vũ Văn Bạt ở lại Trần Sa. Hơn nữa, cả hai dự định sẽ đạt được thỏa thuận trong đêm đó. Vũ Văn Bạt đồng ý giúp Hải Tâm Phu Nhân giết Trần Ninh. Sau khi gây án xong, Hải Tâm Phu Nhân sẽ lấy đi một nửa tài sản của Trần Sa, cũng chính là tròn 500 tỷ để báo đáp. vào sáng sớm ngày hôm sau, sau khi hải tâm phu nhân hầu hạ vũ văn bạt mặc lại quần áo mang theo thủa hạ dời đi để cho hải tâm phu nhân đợi tin vui của ông. hải tâm phu nhân vừa tiễn vũ văn bạt đi lên gọi quản gia phường phúc đến. phường phúc cũng nhìn thấy phu nhân hải tâm ánh mắt có chút phức tạp. ông không chỉ biết rằng hải tâm phu nhân trước đây có nám mặt trắng lên ông còn biết rằng đoạn thời gian trước đây phu nhân đã cấu kết với cả vũ văn bạt và ông cũng biết rằng tối hôm qua hải tâm phu nhân đã ân ái với vũ văn bạt vương phúc tâm trạng phức tạp bởi vì não xa trần hồng vẫn luôn hôn mê bất tỉnh đang nằm trong nhà hải tâm phu nhân như vậy lại dám ngay tại trong nhà cùng với cả vũ văn bạt nằm loạn thật chính là khốn nạn mà hải tâm phu nhân không để ý tới biểu hiện kỳ quái của vương phúc vừa trang điểm ở trong gương vừa nhàn nhạt liền nói Vương Phúc à, có chút chuyện tôi muốn ông đi làm. Vương Phúc liền vội vàng liền nói, mời phu nhân phần phó. Hải Tâm phu nhân thản nhiên liền nói, tình trạng của lão gia đã xấu đi. Ông đợi chút nữa, phái người đưa lão gia đến bệnh viện cấp cứu. Vương Phúc sửng sốt, hả? Tình trạng của lão gia xấu đi, sao tôi lại không biết? Hải Tâm phu nhân ngước mắt nhìn tới Vương Phúc lạnh lùng liền nói, tình trạng của lão gia đã xấu đi rồi, ông đưa ông ta đi bệnh viện cấp cứu đi tôi hy vọng trong hai ngày có thể nghe tin lão già qua đời ông hiểu không cái gì vương phúc kinh ngạc mở to mắt tim đập như trống hải tâm phu nhân như vậy là đang bảo rằng ông ta tiễn lão già lên đường sao vương phúc mặc dù là có tính tham lam bình thường ông ta cũng đã lấy không ít lợi từ hải tâm phu nhân thậm chí là còn thường bán đi lợi ích của trần xa nhưng mà rốt cuộc ông ta cũng đã làm khoản xa mười mấy năm rồi Đối với cả Trần Hồng lão sa thì vẫn là vừa kính vừa sợ. Bảo ông nghĩ cách Siết lão sa đã là người thật phật, ông ta thực sự có chút cắn rất nương tâm. Hải Tâm phụ nhân nhìn tới Phương Phúc đang đổ mồ hôi, nhe lại đôi mắt đỏ hồng đạo, thản nhiên đi nói: "Có phải nam khó ông không? Nếu như ông cảm thấy không có ra tay được, vậy tới tìm người khác là phải." Trái tim Phương Phúc đột nhiên trở nên, ông rất rõ, ông bây giờ đã là biết được kế hoạch Siết lão sa của Hải Tâm phụ nhân. Nếu như không đồng ý Vậy thì hải tâm phu nhân nhất định sẽ giết ông để giết khẩu Ông ta vội vàng đứng thẳng người Lên đứng để nói Phu nhân bà đang nói gì vậy Lão vương tôi bình thường nhận lợi ích từ bà còn ít sao Bà sai tôi làm việc Tôi đã dám từ chối ư Đã nói rồi Sao lại trần ra do phu nhân nạm chủ Lão vương tôi sao lại còn phải trông cậy vào sự chiếu cố của bà nữa Bà hải tâm nộ ra vẻ hài nồng khi nghe lời Tiếp tục nền trang điểm nhàn nhạt, nhạt lại để nói Ông yên tâm đi Chỉ cần giúp tôi ổn định mọi việc Sau này không thiếu nợ của ông đâu Đi đi, đưa lão ra đi bệnh viện Tìm một bác sĩ đáng tin cậy Làm phẫu thuật cho lão ra nội trong vòng 3 ngày tôi muốn nhận được tin tức Lão ra chết, đừng có làm mọi chuyện rối tung lên nhà Vương Phúc cúi thấp đầu Vâng Vương Phúc nhanh chóng ra lệnh đưa Trần Hùng đang hôn mê bất tỉnh đưa đến bệnh viện Số 1 Kỵ Châu Ông ta ở lối vào cầu thang bệnh viện, nơi không có ai, lặng lẽ hút thuốc, trong lòng chàn chọc. Không biết từ lúc nào, lã một tiếng chưa qua, ông ta hút hết một bao thuốc, dưới chân toàn là tàn thuốc. Ông ta ngước đôi mắt đỏ ngầu lên và lầm bảo một mình trong đau đớn. Phụ nhân, bà kêu tôi làm việc khác, đều không vấn đề. Sao lại cứ kêu tôi phải giết não ra đây? Tôi thật sự không có ra tay được. Lời ông ta phở dứt sao lưng đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng ông lên mừng vì còn có chút nương tâm đi. Bằng không hiện đại đã là một cái sát chết rồi đó. Vương Phúc sợ tới mức sợ hãi khi nghe thấy những lời này, đột nhiên quay đầu lại liền nhìn thấy Trần Ninh và Điền Trự, lạnh lùng đứng ở phía sau. Vương Phúc kinh hãi kêu nín. Thiếu gia, đà cậu. Trần Ninh lạnh lùng Điền nói. Ừm. Các người đã đến đáo xa, theo tới mấy chục năm, còn dám phản vội. Thiếu gia tôi trong mắt ông là cái gì đây? Vương Phúc sợ tới mức hụi xuống. Thiếu giả, cậu biết đấy, tôi mặc dù có chút tham nàm, nhưng mà loại chuyện như giết đã ra, tôi thật sự, sự không dám, đều là hại tâm phu nhân nạm. Trần Ninh hứng hở liền nói, tôi biết ông không dám, nếu không thì bây giờ ông đã chết rồi đó. Vương Phúc mồ hồi nhễ nhại nhìn tới Trần Ninh kinh hãi, Thiếu giả, hại tâm phu nhân không chỉ là giết chủ nhân mà còn muốn giết cả cậu nữa, tại sao cậu lại trở về kỳ châu? Trần Ninh dừng chứng liền nói. Một tháng trước tôi đã nói Nếu người nhà họ Trần không quỳ xuống trước mộ mẹ tôi Mà nhận lỗi, Tôi sẽ để cho mọi người trong nhà họ Trần bị trừng phạt Tôi lần này trở về Tất nhiên là muốn nghiêm trị Trần Gia rồi Vương Phúc kinh ngạc nhìn tới Trần Ninh Trần Gia có khối tài sản hàng nghìn tỷ Hải tâm phu nhân gần đây Đã tiếp cận với gia tộc Vũ Văn Vương Tộc Và nhờ Vũ Văn Bạt giúp đỡ xử lý Trần Ninh Trần Ninh mặc dù muốn trừng phạt Trần Gia Anh làm được sao Trần Ninh dừng dưng nhìn tới Vương Phúc Vốn dĩ hành vi của ông những năm này Là không thể tha tứ Có điều tôi thấy trong lòng của ông Có một chút nương tâm Cho nên tôi cho ông một cơ hội Vương Phúc cúi đầu điện hỏi Cơ hội gì Trước cửa quán rượu bốn mùa Dưới tán cây trên ghế đá Trần Ninh thản nhiên ngồi trên ghế dài Hút một điếu thuốc Điện trừ đứng bên cạnh trầm giọng liền nói Thiếu gia, ca phẫu thuật của Trần Hùng rất thành công Máu tắc nghẽn đã được loại bỏ Lão Tần nói rằng, chỉ trong vòng 2 ngày thôi, ông ấy có thể tỉnh này. Trần Ninh nhìn có chút cô đơn, ôn nhu niệm nói, giật tốt, Anh đột nhiên chú ý đến, con phố ở phía trước, có rất nhiều học sinh đang dọn dẹp, có tổ chức. Ngay cả cột điện thoại ở trên phố cũng được lau chùi sạch sẽ. Anh không khỏi nổ ra một chút tò mò hỏi, họ đang làm gì vậy? Điền trừ nước nhìn học sinh, sau đó nở một nụ cười giản dị điện nói, ngày mai là ngày 30 tháng 9. Trần Ninh sửng sốt Anh không nói Tôi xin chút nữa quyền mất Ngày mai là ngày tưởng niệm liệt sĩ Điên trừ gật đầu điện nói Đúng vậy Vừa rồi lúc đến đây Phát hiện rất nhiều trường học tổ chức Đều ra là quét dọn vệ sinh Đăng khẩu hiệu Chuẩn bị cho ngày mai Ngày tưởng niệm liệt sĩ Trần Ninh hài lòng liền nói Tốt Giờ tốt Những năm tháng lặng lẽ Có vô số chiến binh và anh hùng Đang tiến về phía trước Với gánh nặng Chính vì vô số anh hùng Đã cống hiến Thậm chí hy sinh cả mạng sống của chính mình Mới có được những năm tháng bình yên của ngày hôm nay Đừng quên nỗi nhục sân tộc Đừng quên các anh hùng Tưởng nhớ các liệt sĩ Nhớ cay đắng ngọt bùi Chỉ có thể trân trọng hiện tại Chúng ta mới có thể động viên được bản thân nhiều hơn Trần Ninh hỏi Điện trưởng Ngày mai là ngày tưởng niệm liệt sĩ Do nhà nước quy định Phải có nhiều hoạt động kỷ niệm trên khắp đất nước Có hoạt động kỷ niệm nào ở châu Kỳ không điền trưởng liền nói Có. Nhà trường tổ chức đi thăm các đại tưởng niệm lịch sử và tưởng nhớ các liệt sĩ. Doanh nhân cũng có hoạt động tưởng niệm. Lãnh đạo thành phố, thị tôn Nguyễn Khang và Tổng tư lệnh quân khu Khâu Đại Dương đã là dẫn đầu các nhà lãnh đạo quân sự và chính trị tổ chức lễ tưởng niệm công khai tại nghĩa trang anh hùng và liệt sĩ ở núi Nồng Đấu. Trần Ninh ra lệnh. Lời với Nguyễn Khang và Khâu Đại Dương rằng tôi sẽ cùng bọn họ tham gia lễ kỷ niệm vào ngày mai. điền trường nghe xong trịnh trọng liền nói được. trần ninh trở lại khách sạn tống xuyến đình và đồng kha chào hỏi. tống xuyến đình nhìn thấy trần ninh lập tức liền nói ông xã anh đi đâu vậy em tìm anh rất lâu rồi. trần ninh cười liền nói đi ra ngoài hút điếu thuốc sao vậy. tống xuyến đình ngọt ngào liền nói việc hợp tác của tập đoàn đinh đại chúng ta và cả long sa đã xong rồi. Ngày mai là ngày tưởng niệm liệt sĩ. Lãnh đạo thành phố và các lãnh đạo khác sẽ tổ chức tưởng niệm công khai tại nghĩa trang liệt sĩ. Chúng ta đi tham gia đi. Trần Ninh cười đồng ý. Được. Đang đêm Trần Sa Vũ Văn Bạt lại đến Trần Sa vẫn sống trong sân của chủ, vẫn ở trong phòng ngủ của chủ, vẫn là do chính Hải Tâm phu nhân phục vụ. Hải Tâm phu nhân uể oải nếp mình ở bên cạnh Vũ Văn Bạt như là một con mèo cưng. Bà ta hồng hồn liền nói. Gia chủ Vũ Văn, em đã sắp xếp quản gia, đưa Trần Hùng đến bệnh viện làm phẫu thuật, ước tính Trần Hùng sẽ chết vào ngày mai. Anh ở bên này chuyện đối phó với Trần Ninh xử lý như thế nào rồi? Trần Ninh chưa có chết, ngộ nhỡ như hắn quay lại tranh đoạt tài sản Trần Gia với em, vậy đến lúc đó sẽ phiền phức rồi. Vũ Văn bạt cười nhạt nền nói, em yên tâm, dù cho anh là không muốn một nửa tài sản của Trần Gia thì cũng sẽ muốn báo thủ cho anh bà đó. Anh nghe ngóng rõ ràng rồi, ngày mai vợ chồng Trần Ninh sẽ đi núi nông đố tham dự lễ kỷ niệm liệt sĩ. Ngày mai chúng ta cũng sẽ mang người tham gia lễ kỷ niệm liệt sĩ công khai. Sau khi lễ kỷ niệm công khai kết thúc, sẽ trực tiếp giết chết, chết vợ chồng Trần Ninh. Hải tâm phu nhân mắt sáng lên khi nghe dòng chữ Nghĩa trang liệt sĩ và vùng ngoại ô. Trong thời gian lễ kỷ niệm, thuộc hạ của chúng ta có thể đóng giả một số lượng lớn người đến để tham gia lễ kỷ niệm. Khiến cho vợ chồng Trần Ninh khó mà phát hiện. Nhưng mà ngày mai sẽ có rất nhiều lãnh đạo trong buổi lễ Chúng ta công khai ra tay với vợ chồng Trần Ninh. Có thể nó không ổn lắm. Vũ ban Bạt chế nhạo khi nghe những lời nói đó. Anh chính là muốn hậu quả này đó. Hải tâm vô nhân giật mình khi nghe những lời này. Ngay lập tức bà ta hiểu ra. Trần Ninh ở trước mặt của vương tộc Vũ Gia chẳng có tính là gì cả. Trước đây Trần Ninh đã giết Vũ Văn Uyên. Đã làm cho Vũ Văn Gia vô cùng là tức giận. Vũ Văn Sa đã ước tính sinh mạng đến ngạt thở, chính là giết chết Trần Ninh trước công chúng, để cho mọi người biết rằng tại vùng đất này, chống đối với phương tộc Vũ Văn Sa thì chính là có kết cục này. Hải Tam vua nhân khóe miệng mỉm cười. cười, vậy thì ngày mai em cũng thể tham gia vào hoạt động kỷ niệm, em muốn xem rằng cái tên tồi tệ đó sẽ chết như thế nào đây. Vũ Văn Bạt cười lạnh liền nói. Ngày mai không những chỉ là ngày chết của Trần Ninh mà còn là ngày chết của Trần Hùng nữa. Phụ tử họ trên đường đi xuống sưới vàng cũng có người bầu bạn rồi. Hải Tâm Phu Nhân cười cởi mở. Rất đúng, rất đúng mà. Chúc sự hợp tác của chúng ta thành công. Vũ văn bạt run rẩy nhìn cảnh hoa. Nhị hoa đang lai động, quyến rũ. Khói miệng khẽ nhếch lên, vén chăn bồng lên, cưỡi ngựa lần nữa. Ngày hôm sau, Trần Ninh cùng với Tống Sinh Bình, đồng kha còn có cả mấy giám đốc điều hành của tập đoàn ninh đại cùng với điền trừ và bát hộ vệ cùng nhau xuất phát khởi hành đến nghĩa trang lũy lòng đấu ngoại ô nghĩa trang liệt sĩ lũy lòng đấu một nghĩa trang ở ngoài đường dây hôm nay có rất nhiều người ở khắp mọi nơi và mọi tầng lớp nhân dân đến tham gia vào buổi lễ còn rất đông cán bộ chiến sĩ công an nhân dân vũ trang đang giữ gìn trật tự tại hiện trường bởi vì hôm nay có khá là nhiều nhà lãnh đạo chính trị và quân đội đến tham gia buổi lễ tưởng niệm công khai. đồng thời cũng có rất nhiều là lão tiền bối đáng kính ở kỳ châu. bởi vì đây chính là lễ kỷ niệm được chia làm hai khu vực. lãnh đạo thành phố thị tôn ngụy khả còn có cả thủ trưởng khâu đại dương và một vài danh tính khác. vũ văn bạt và hải tâm phu nhân đỗ xe sang xuôi sau đó đem tổ hạ lên núi. khuôn mặt xinh đẹp của tống xinh đình đầy nắng Cô biết mối hận thù giữa Hải Tâm Phu Nhân và Trần Ninh cũng đã nghe nói về sự nợ hại của gia tộc Vũ Văn. Cô hỏi Trần Ninh với khuôn mặt méo mó. Bọn họ nói, ở đây đã bố trí sẵn ở đây một số lượng lớn người rồi, muốn giết chúng ta, chúng ta phải làm sao đây? Trần Ninh cười nên nói, không sao đâu, bọn họ dạ người mà thôi. Hiện trường có rất nhiều các lãnh đạo thành phố, còn có cả lãnh đạo quân đội, làm gì đến lượt cho chúng ta hòa trường chứ? Tống Tinh Đình nghĩ rằng Trần Ninh nói cũng đúng. Nghĩ đến Trần Ninh và các lãnh đạo của thành phố Tôn Ngụy Khang cũng có chút sao tình. Nếu thật như có truyền, có thể nhờ lãnh đạo Ngụy giúp đỡ rồi. Nghĩ đến đây, trái tim của cô như là treo lại, lại được thả lỏng xuống một chút. Trần Ninh cũng thúc giục Điền Chử và Bát Hộ vệ bên cạnh. Các anh chú ý cẩn thận, bảo vệ phu nhân chặt chẽ. Điền Chử và những người khác đều đồng thanh để nói, vâng. Không lâu sau, hoạt động lễ kỷ niệm đã chính thức được bắt đầu. Trần Ninh trong thời gian cũng đã gần đến rồi, liền nói với Tống Sinh Đình ở bên cạnh: Bụng anh có chút không thoải mái, đi nhà vệ sinh trước. Tống Sinh Đình lo no lắng liền hỏi: Anh dẫn theo hai vệ sĩ đi cùng đi. Trần Ninh cười liền nói: Không sao đâu, chồng chồng của em đã từng làm quân nhân, thân thủ so với bọn họ kỹ năng còn tốt hơn, không cần bọn họ bảo vệ đâu. Nói xong Trần Ninh giải khỏi đó, có điều thay về đi tìm nhà vệ sinh công cộng. Thì anh nặng nề đi về phía con đường dốc lên núi của núi Lòng Đấu Ở quanh rừng niệm sĩ đông nghẹt người, không có ít người thuộc hạ của Hữu Văn Bạt Những người này nhận được mệnh lệnh đợi cho lễ kỷ niệm kết thúc, liền tìm cơ hội giết chết Trần Ninh. Lúc này, rất nhiều người bí mật nhìn chăm chăm Trần Ninh. Khi những người phụ trách theo dõi này, nhìn thấy Trần Ninh sợi đi, bọn họ liền tưởng rằng Trần Ninh muốn bỏ trốn. Nhưng mà khi phát hiện Trần Ninh không bỏ trốn, mà là đi lên núi, mọi họ đều xứng xò Bởi vì ngoài các vị lãnh đạo chính trị Và các thủ lĩnh quân sự Thì chỉ có một số cá nhân xuất sắc Được mời Và người được mời thì mới đủ tư cách leo lên trên núi của Long Đấu Và tham gia vào các buổi lễ kỷ niệm với các thủ lĩnh Tên điều tự Trần Ninh này Sao lại có tư cách lên núi đây Ở trên núi, các nhà lãnh đạo tụ họp Căng phỉ sao như mây, Còn có các lãnh đạo tiền bối Đáng kính từ trong mọi tầng lớp của xã hội Ở Kỳ Châu Vũ Văn Bạt cùng với Hải Tâm Phu Nhân bị nhiều người vây quanh họ còn được chào đón hơn cả lãnh đạo thành phố Ngụy Khang rốt cục là Phú Quý ngàn năm thành nước chảy mây trôi lãnh đạo thành phố bình thường sẽ không lưu lại Kỳ Châu quá lâu. nhưng mà gia tộc Vũ Văn là một gia tộc giàu có đã truyền lại hàng nghìn năm ở Kỳ Châu bởi vậy trong mắt không ít người Vũ Văn Bạt với cả lãnh đạo thành phố còn quan trọng hơn Vũ Văn Bạt cùng với Hải Tâm Phu Nhân vào chính lúc này Nhận được điện thoại của thuộc hạ dưới núi Biết được Trần Ninh đã lên trên núi rồi Cả Vũ Văn Bạt và Hải Tâm Phu Nhân đều nhìn nhau có chút thắc mắc Trần Ninh là thân phận nào đây Vậy mà lại có tư cách lên núi tham gia lễ kỷ niệm ư Theo lý để mà nói Loại tiểu tử như Trần Ninh Không phải rằng lên ở quảng trường liệt sĩ dưới núi Cùng với những người bình thường Cùng nhau tham gia lễ kỷ niệm sao Hải Tâm suy đoán Gần đây tập đoàn Ninh Đại muốn đầu tư vào Kỳ Châu. Có lẽ vì vậy mà các nhà lãnh đạo đã cho tập đoàn Ninh Đại một chỗ để cho Trần Ninh đến tham gia lễ kỷ niệm cùng mọi người đó. Vũ Văn Bạt gật đầu. Cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Nước này Trần Ninh đã lên núi rồi. Vũ Văn Bạt cùng với Hải Tâm Phu Nhân nhìn thấy Trần Ninh đều lộ ra lụ cười nảy. Hải Tâm Phu Nhân cười không có nói nên lời. Hả? Trần Ninh? Cậu vậy mà cũng có tư cách nên đây cùng chúng tôi tham gia lễ kỷ niệm. Cậu... Đã quyên góp bao nhiêu để có được cái phúc lệ vậy Vũ Văn bạt cũng dấu cột nhìn tới Trần Ninh Trần Ninh biết rằng lễ kỷ niệm kết thúc Chúng tôi sẽ lấy mạng chó của cậu Cậu vậy mà vẫn còn tâm tư Nên đây tham gia lễ kỷ niệm Thật tốt cho cậu nha Trần Ninh nhìn tới Vũ Văn bạt và Hải Tâm Phu Nhân Lói một cách thở ơ Các người đã nói phí nợ xong chưa Gì Vũ Văn bạt và Hải Tâm Phu Nhân mở to mắt khi nghe thấy điều này Nhìn tới Trần Ninh với vẻ khó tin Trần Ninh lãnh đạm liền nói, tôi hy vọng sau này các người vẫn có thể cười đó. Hải Tâm Vũ Nhân cong môi cười khinh khỉnh, chẳng những chúng tôi còn cười được, mà hơn nữa, đợi đến lúc đó, cả nhà cậu chết hết rồi, chúng tôi còn cười vui hơn nữa cơ. Vũ Văn Bạt cười tuê tuê và liền nói, tiểu tờ, với thái độ của cậu, đợi lúc nữa thôi, sẽ khiến cho cậu chết thảm hơn đó. Trần Ninh gật đầu, được, tôi đợi. Đúng lúc này, đột nhiên một người đàn ông trung niên mặc áo xài đi tới, Công kính nói với cả Trần Ninh, anh Trần, anh cần thay quần áo, mời anh lại đây với tôi. Thay quần áo? Vũ Văn Bạt cùng với Hải Tâm Phu Nhân và những người khác bị sốc, tình hình thế nào đây? Hình như bộ quần áo bình thường mà Trần Ninh đang mặc, giờ lại nhìn xuống bộ vét mà váy của họ đang mặc, tất cả đều sững sờ Loại dịp như thế này nhất định là phải mặc đẹp tham dự. Tiểu từ Trần Ninh vậy mà lại mặc một bộ quần áo bình thường đến tham dự lễ kỷ niệm. Chắc chắn là vị lãnh đạo nào đó đã nhìn thấy không hài nồng, ra lệnh Trần Ninh đi thay bộ khác rồi. Cả Vũ Văn Bạt và Hải Tâm Phu Nhân đều nhìn tới Trần Ninh bằng ánh mắt xíu cợt, vẻ mặt như thể đang nói rằng, ha ha, đến trang phục tham dự cũng đã không có ý thức. Thật sự chính là e EQ bằng không rồi. Chẳng trách rằng chết đến nơi rồi, lại còn không biết, hóa ra đã không có e EQ. Trần Ninh phất nờ nội chế chếu của Vũ Văn Bạt và Hải Tâm Phu Nhân, nói với cả người đàn ông mặc áo dài. Được, mời dẫn đường. Vũ Văn Bạt nhìn bóng lưng của Trần Ninh châm chọc nên nói. <cười> Ước chừng các vị lãnh đạo ở phía trên nhìn cậu ta không có phở mắt, cho nên mới nhắc họ phải câu, để có thể yêu cầu cậu ấy đổi trang phục tham gia lễ kỷ niệm đó. Bùm! Những tiếng sao họ phấn khích đã lộ ra tại nơi. Tất cả mọi người nhìn Trần Ninh thán phục. Đây chính là chiến thần bất khả chiến bại ở trong truyền thuyết của Hoa Hạ đây chính là vị tướng quân vô song của phương bắc được mệnh danh là viên ngọc bích của đất nước đây chính là niềm tin ở trong tâm trí của vô số binh lính chiến thần số một hoa hạ thiếu soái trần ninh hầu như tất cả mọi người tại hiện trường đều ngây ngất ngoại trừ là vũ văn bạt và hại tâm phù nhân vũ văn bạt kinh hãi nhìn tới trần ninh ông ta liên tục xác nhận thiếu soái trước mặt là trần ninh ông ta không nằm mơ nhìn thấy trước mặt tất cả đều là sự thật trời ơi Trần Ninh vậy mà lại là thiếu xoáy, gia độc Vũ Văn vậy mà lại đắc tội với một nhân vật nỡ tới như vậy. Vũ Văn Bạt cảm thấy rằng huyết áp tăng vọt, một luồng máu dồn lên trên đầu, chóng mặt và suýt chết ngất tại chỗ. Hải Tâm Phu Nhân ở bên cạnh ông ta cũng không có khá hơn. Khuôn mặt Hải Tâm Phu Nhân xám xịt, đôi mắt trắng bệch và sự tự mãn ở trong đôi mắt đã biến mất tự đâu, Thay vào đó chính là sự bàng hoàng, sợ hãi và tuyệt vọng bà không thể tin vào những gì mình nhìn thấy vì quá sợ hãi mà lại đối mặt với nó bà bà ta không ngừng run say đây đây không phải sự thật đây nhất định không phải là sự thật cậu ta còn trẻ như vậy sao có thể là thiếu soái phường bác chứ đây chắc chắn là giả rồi tuy nhiên tổng tư lệnh quân khu kỳ châu khu đại dương tại hiện trường đã nói rất rõ ràng tiếp theo mời thiếu soái có lợi quyền Trần Ninh nhìn qua các vị lãnh đạo và chính trị, quân đội và các bậc lãnh đạo đáng kính từ mọi tầng lớp trong xã hội ở hiện trường. Nghiêm trang Điện nói Xin chào mọi người, tôi rất vinh dự, được đứng vào hàng ngũ tưởng nhớ các liệt sĩ. Chúng ta không bao giờ quên đi nỗi nhục dân tộc, không bao giờ được quên những anh hùng đã hy sinh mạng sống cho đất nước, luôn ghi nhớ sứ mệnh của chúng ta và luôn hướng về phía trước. Bài phát biểu của Trần Ninh rất ngắn gọn nhưng mà mọi người đều cảm thấy được sự nặng nề ở trong giọng điệu của trần anh họ dường như đã cảm thấy rằng trách nhiệm nặng nề ở trên vai của mình và họ không thể là không vỗ tay nguyễn khang chính thức thông báo vào chính thời điểm này bắt đầu lễ tưởng niệm ba hồi chương hòa bình vang lên và hàng ngàn con chim bồ câu trắng được thả ra ngay sau đó tiếng còi phòng không vang lên mọi người ở thành phố kỳ châu bắt đầu nhắm mắt im lặng Chân ninh từ đầu đến cuối đều không thèm nhức nhìn Vũ Văn Bạt và Hải Tâm Phu Nhân, càng không nói với bọn họ nữa nổi. Nhưng mà Vũ Văn Bạt và Hải Tâm Phu Nhân lại vô hình cảm thấy áp lực cực kỳ là khủng bố. Cả hai người đều đổ mồ hôi, như thể là từ ở trong nước bước ra vậy. Vào cái thời điểm này, mọi người đều thương thiết cho sự hy sinh công khai, và Vũ Văn Bạt và Hải Tâm Phu Nhân thì cũng lại đang đệ tăng cho chính họ cả hai người đều chỉ có một suy nghĩ xong rồi lần này xong thật giỏi rất nhanh lễ tưởng niệm đã kết thúc trần đính thở liền nói khai tứ phường đều được xuống núi trước các nhà lãnh đạo quân sự và các chính trị cuối cùng thì hãy đi còn có quảng trường liệt sĩ ở dưới núi cũng có người cũng phải điều quân đến trên đây để giữ xin trả tự rời khỏi hiện trường một cách trả tự để tránh tai nạn như đã hỗn loạn dẫm đạp Các tầm lớp nhân dân có mặt tại hiện trường nghe xong đều phấn khởi nói rằng Vị thiếu soái thực sự về nước, vị dân mọi chi tiết đều được cân nhắc kỹ lưỡng Ngay cả những người của lễ kỷ niệm cũng được nhắc nhở cẩn thận Về trình tự rời khỏi địa điểm và an toàn rời khỏi địa điểm Vũ Văn Bạt và Hải Tâm Phu Nhân nghe thấy tay chân nạnh ngắt như rơi vào hàng bằng Trái tim chìn đắm và tuyệt vọng Hai người họ đều biết rất rõ Trần Ninh đang cố ý giữ lại giới lãnh đạo quân sự và chính trị, còn muốn giữ họ đến cùng. Đây chính là đợi sau khi dọn dẹp địa điểm sẽ tính sổ với bọn họ. Quả nhiên, khi Vũ Văn Bạt và Hải Tâm Phu Nhân muốn xuống núi với những vị khách xã giao khác, một nhóm binh lính được trang bị vũ khí dày đặc đã ngăn cản họ. Một đại tá lạnh lùng nói với cả Vũ Văn Bạt và Hải Tâm Phu Nhân. Thiếu soái đã có lệnh, hiện tại các người không thể xuống núi. Khi nghe điều này, Vũ Văn Bạt và Hải Tâm Phu Nhân cảm thấy rằng ngày cuối cùng cũng đã đến. Lúc này, tại quảng trường Niệt Sĩ dưới núi, hơn 20.000 chiến sĩ trang bị vũ khí dày đặc đã bao vây quảng trường Niệt Sĩ. 3.000 thuộc hạ tinh nhuệ của gia tộc Vũ Văn đã lâu không nhận được mệnh lệnh của Vũ Văn Bạt. Nhìn thấy số lượng lớn quân đội xung quanh đến để duy trì trật tự, họ không dám hành động hấp tấp. Ngược lại, sau khi người ở hiện trường sạm dân, quân đội ở hiện trường đã bắt đầu hành động. Nhanh chóng và chính xác bắt đầu truy bắt thuộc hạ tinh nhuệ của gia tộc Vũ Văn Tống Sinh Đình, Động Kha và những người khác bàng hoàng khi thấy nhiều người xung quanh bị bắt vậy Cô sừng sốt, có chuyện gì vậy? Liên trưởng bình tĩnh để nói Có thể vì động cơ thầm kín nào đó mà sang vào đám đông hy sinh công khai và đã bị quân lính bắt giữ Chúng ta không làm chuyện xấu, không có liên quan gì đến chúng ta đâu, đừng có hoàng sợ Tống Sinh Đình non nắng để nói Trần Ninh sao vẫn chưa trở về, anh ấy không có gì nguy hiểm chứ? Điền trừ nên nói ngay, anh Trần không sao, anh ấy đang bị đau bụng, bào mọi người, đợi một chút. Tống sinh đình nghe xong thì sứng sở, khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, có chút ngượng ngùng để nói. Cái tên này, thật là không sao làm sao cả. Trên núi nồng đó, lãnh đạo Ngụy Khang cũng tháo tượng. Cuối cùng, trên núi chỉ còn lại Trần Ninh và Khâu Đại Dương, cũng như là một số lượng lớn binh lính tại hiện trường cũng như là vũ văn bạt và hải tâm phu nhân trần ninh chắp tay nhìn tới quảng trường ở trên núi những người gia tộc vũ văn đã bị bắt lệnh đồng liền nói vũ văn bạt hải tâm các người không phải rằng vừa nói khi tế lễ xong sẽ giết cả nhà tôi sao bây giờ lễ kỷ niệm đã kết thúc rồi các người có thể động thủ rồi trần ninh nhìn tới hải tâm phu nhân đang quỳ tới trước mặt mình van xin thường xót lệnh đồng liền nói bà không cần phải cầu xin tôi Giải quyết bà là chuyện của Trần gia, tôi sớm đã không còn là người nhà họ Trần rồi, bà có thể đi. Hải Tâm phu nhân ngẩng đầu nhìn tới Trần Ninh vẻ khó tin, cậu thật sự không xét tôi. Trần Ninh nhẹ giọng liền nói, tôi không xét bà. Hải Tâm phu nhân hiện rõ sự ngây ngất ở trong khi nghe thấy những lời nói đó, bà nghĩ phải quay về càng sớm càng tốt, truyền tiền cho Trần gia vào tài khoản sau đó sẽ trốn xa nước ngoài thế là đủ sống cả đời rồi nghĩ vậy bà cảm ơn trà ninh một lần nữa và sau đó chạy đi bà sợ trà ninh đột nhiên hối hận trà ninh nhìn theo bóng lưng của hải tâm phu nhân đang chạy xuống núi bình tĩnh nhẹ nói tôi không giết bà nhưng nếu như ông ta có giết bà không tôi cũng không biết hải tâm phu nhân từ trên núi trốn xuống đến bãi đậu xe một số vệ sĩ chờ đón liền vội vàng hỏi phu nhân sao vội vậy Hải Tâm phu nhân như con chim sợ hãi, run rẩy liền nói: nhanh nhanh, mau lên xe, chúng ta rời khỏi đây ngay lập tức. Tuy nhiên, một số vệ sĩ đã kinh ngạc nhìn vào sau lưng của Hải Tâm phu nhân và đứng sững tại chỗ. Hải Tâm phu nhân quay đầu ngạc nhiên liền nói: các cậu ngơ ra đấy làm gì? đằng sau tôi có gì vậy? Khi bà ta quay đầu lại, cô lập tức run lên, cả người tráng vắng, chỉ thấy Vương Phúc đang đẩy một chiếc xe nàn. ở trên xe nàn là một người đàn ông trung niên mặc áo bệnh nhân. Người đàn ông này vậy mà lại chính là láo gia Trần gia Trần Hồng. Ở bên cạnh Trần Hồng có tùy điệu, trương thuận và nhóm quan chức cũ của nhà họ Trần đã biến mất khoảng một thời gian. Hải tâm phu nhân lộ vẻ không tin khi mà nhìn thấy Trần Hồng. Một tia hoảng sợ thoáng qua trong mắt bà. Bà ngạc nhiên nhìn Vương Phúc đậy giàn ăn. Rõ ràng là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không phải rằng bà bảo Vương Phúc. Tìm một bác sĩ làng băm đã tiến hành phẫu thuật cho Trần Hùng và đại Trần Hùng chết trên bàn mổ sao Tại sao bây giờ Trần Hùng đã phẫu thuật thành công và đã hồi phục? Vương Phúc nhìn xuống mũi mình, cẩn thận đẩy xe năn, đẩy Trần Hùng quá. Hải tâm trong lòng chấn động, sắc mặt thay đổi, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Láo ra! Trần Hùng giơ tay ra hiệu cho Vương Phúc đang đẩy xe năn dần này. Sau đó, ông ta nói với Vương Phúc và cả những người khác. Cũng như là vệ sĩ ở bên cạnh hải tâm phu nhân Toàn bộ mọi người Lùi xuống Tôi có chuyện cần giải quyết riêng với cả phu nhân vương Phúc và những người khác Cũng đã như vệ sĩ của hải tâm phu nhân Nhìn nhau rồi im lặng đi xa Trong toàn bộ bãi đậu xe Chỉ còn lại hải tâm phu nhân và Trần Hồng Ngồi ở trên chiếc xe năn Hải tâm phu nhân nặn ra một nụ cười ngạc nhiên Đi về phía của Trần Hồng Lớ ra ông phẫu thuật thành công rồi Tình lại từ lúc nào vậy Tại sao tôi không biết gì cả Trần hùng trông có vẻ yếu ớt, nhưng mà đôi mắt rất sắc bén. Ông ta cứng rắn nhìn thấy Hải Tâm, lạnh lùng liền nói: "Cô đương nhiên không biết rồi. Mấy ngày nay cô bận biệu, dùng vẻ ngoài của mình để cấu kết với cả đám đàn ông, hoàng dâm tứ bệ bệnh tìm người giết Trần Ninh." Hải Tâm dừng lại khi nghe đến đây, da đầu bà tê xài, trong mắt hiện lên một vẻ kinh hãi, run rẩy liền nói: "Léo giả, có phải có người nói xấu gì với cả ông không?" Chúng ta bên nhau nhiều năm như vậy, ông không tin tôi sao? Trần hồng tức giận điện nói, Cô muốn tôi tin cô, nhưng mà sau lưng tôi lại làm nhiều việc như vậy. Chuyện nào na vì tôi đây? Có vậy mà sau lưng tôi lại nuôi trai ư? Vậy thì cũng thôi đi, tôi chỉ có biến thành người thực vật, còn có chết chết đâu. Cô dám đối với cả đủ loại đàn ông hoàng dâm. Thậm chí, cô còn bị được tài sản của Trần ra, không tiếc hạ độc thụ với tôi. Về mặt của Trần Hùng càng nút càng tức giận khi nói, ông ta lấy ra một khẩu súng lục, khiến cho Hải Tâm tái mặt vì hãi Bụp, Trần Hùng ném khẩu súng lục đến trước mặt của Hải Tâm, quay mặt đi, khàn giọng điện nói, cô tự mình giải quyết đi, tôi không muốn tự mình làm. Hải Tâm phụ nhân run dạy nhặt khẩu súng lục trên mặt đất lên, nhìn tới Trần Hùng với ánh mắt phức tạp run dạy điện nói, Léo ra, chúng ta là vợ chồng, ông thật sự muốn tôi chết ư ở... Trần Hùng không có biểu hiện gì để nói. Tự mình giải quyết, chết có thể sẽ có thể diễn một chút. Nếu như kêu thuộc hạ tôi nàm, thì chết còn đau hơn. Nghe đến đây, hai mắt của bà Hải Tâm lộ vẻ điên cuồng. Bà đột nhiên dơ xuống đục nhằm vào người của Trần Hùng đang ngồi trên xe năn. Ông không cho tôi con đường sống, vậy ông cũng đừng mong sống nữa. Ông hãy chết trước đi. Nói xong, bà ta bóc cỏ không chút so dự. Kịch kịch. Không có phiên đạn nào ở trong khẩu súng lục cả Hải tâm phu nhân ngọn ra một nút ngẩn ngơ nhìn tới khẩu súng lục trên tay Sau đó kinh hãi nhìn tới Trần Hùng Ngồi trên xe năn Trần Hùng đã đầy nước mắt Run dài lại rút súng lục ra Đau đớn nhìn nói Cô vẫn muốn giết tôi Tôi đã cố hết sức cho cô một cơ hội Cô vẫn là muốn giết tôi Cô thật khiến tôi thất vọng Hải tâm phu nhân hoảng sợ nhìn nói Lão già ông nghe tôi giải thích Tôi yêu ông mà Bằng một tiếng súng, đã có một nỗ máu trên chán của hải tâm phù nhân. Bà ta mở to mắt, nghiêng nghiêng ngửi xuống, chết không nhắm mắt. Khi Vương Phúc, Tùy Điểu và những người khác nghe thấy tiếng súng, vội vã đã chạy đến. Sau đó thì thấy thi thể của bà hải tâm phù nhân và Trần Hùng thì đang ngồi ở trên xe năn trong đau buồn. Vương Phúc nhỏ giọng liền khuyên náo già bớt đau buồn. Tùy Điểu cũng liền nói, đúng vậy náo già kế tiếp lựa tháng sau, trong tiếng định đều bận rộn mở rộng thị trường phía bắc, khiến cho cô cảm thấy vui mừng, là năng lực làm việc của Long Sa đại tiểu thư Long Sa Lâm rất nảy mạnh. Từ sau khi Nong Sa phụ trách sản phẩm vắc phòng bệnh của tập đoàn Linh Đại, liên sắm sành só cuốn mà tiến hành mở rộng tiêu thụ ở thị trường phía bắc. Thậm chí, trận gia phú hào ở phía bắc cũng đã ở phía sau xuất trợ. Điều này nhằm cho vắc phòng chống ung thư gan của tập đoàn Linh Đại Rất là thoải mái mà rộng ở thị trường phía Bắc Rất nhanh đã tạo ra được một con đường Điều này khiến cho Tống Sinh Đình vô cùng là cao hứng Những trả giá gần đây đều có được hồi báo Cô thưởng cho những công nhân viên chức Cùng với cả công nhân ở nhà xưởng được nghỉ 3 ngày Để cho mọi người buông lọng một chút Tống Sinh Đình thông báo ngày nghỉ vừa về đến nhà Tống Thanh Tùng mang theo Tống Trọng Hùng Tống Trọng Bân, Tống hảo Minh, Tống Phi Phi Còn có cả cát Mỹ Nệ và vài người tới Một nhà Tống Dinh Đình cùng với cả một nhà ông nội núp đầu quan hệ rất ác liệt. Nhưng mà theo Tống gia cùng với cả tập đoàn Ninh Đại đã phát triển không ngừng. Còn có cả thực lực của Trần Ninh ở trong mắt nhà bọn họ, càng ngày càng thần bí, càng ngày càng sâu không lường được. Vì vậy, bọn họ đã bắt đầu quay lại lịnh bợ một nhà Tống Dinh Đình. Lần này, một nhà Tống Thinh Tùng mang theo bao lớn bao nhỏ lễ vật đến nhà bái phẳng, hơn nữa cũng đã nói rõ ý đồ đến. Thì ra, Tống Thanh Tùng cảm thấy rằng mình tuổi tác cũng đã cao, không biết rằng sẽ còn sống được bao lâu Vì vậy, ông ta tính toán nhân lúc hiện giờ, thân thể còn khỏe mạnh, muốn cùng người nhà ra ngoài du lịch một chuyến. Mục tiêu chính là Đông Hải. Ông ta muốn gọi cả nhà Tống Xích Đình tới. Một nhà ông nội chủ động lấy lòng Tống Trọng Bân cũng đã rất là muốn tiêu tan đi hiểm khích nút trước. Thế nhưng mà ông ta cảm thấy rằng mình ở cái nhà này không có tiếng nói. Chỉ có thể nên nén nhìn về phía của Mã Hiệu Nệ Cùng với Trần Ninh Với cả Tống Sinh Đình Mã Hiệu lệ bình tĩnh để nói Tôi không có chủ kiến gì Không nên hỏi tôi Tôi nào nghe con gái cùng với con rẻ Một nhà Tống Thanh Tùng Cùng với cả Tống Trọng Bân Lại gượng mắt nhìn về phía của Trần Ninh Cùng với Tống Sinh Đình Trần Ninh mỉm cười Nên nói với cả Tống Sinh Đình Anh thì sao cũng được Nếu là đi du lịch Thì hãy xem ý tứ của bà xã Tổng sinh đình tự nhiên là hy vọng người nhà sẽ cùng nhau rồi. Cô nhỏ giọng nói với Trần Ninh, ông xã hạ, tạp đoàn ninh đại của chúng ta hiện tại đã mở rộng thị trường Nam bắc rồi. Thế nhưng mà Đông Hải bên kia, mặc dù có không ít đại lý nhỏ lẻ ban vaccine của chúng ta, nhưng là, là không có nội một tổng đại lý thị trường có vẻ hơi loạn, không tốn để quản lý. Nếu không thì chúng ta cùng với ông nội bọn họ đi Đông Hải du ngoạn, thuận tiện, Sẽ chọn một công ty thích hợp để làm tổng công ty bán dược phẩm vaccine của chúng ta ở Đông Hải đi. Trần Ninh gần đầu điện nói. Được. Ngày hôm sau, Tống gia liền bao một chiếc xe bus du lịch xa hoa. Một người nhà mang theo hải tử vui vẻ mà sang ngoài du lịch. Xe bus du lịch ở trên đường cao tốc dừng lại ở một khu vực chỉnh đốn 10 phút sau rồi lại xuất phát. Đám người Tống Thanh Tùng nho nho xuống xe. Có người đi vệ sinh, có người hoạt động trên tay. Ở bên cạnh xe bus du lịch có đỗ một chiếc Porsche 911. Trên ghế dài có một người đàn ông trẻ tuổi. Người đàn ông trẻ tuổi này cầm một bối nước suối thuận tay từ ở cửa xe, ném ra, bộp một cái rơi trên mặt đất. Tổng Thanh Tùng thấy thế sửng sốt, ngay lập tức lộ vẻ tức giận. Ông nhặt bối nước suối lên trực tiếp ném lại vào trong cửa sổ xe. Đồng thời không vui niềm nói. Tiểu tửa. Cậu không thấy rằng trên bàn hiệu Viết rằng không được vứt giác lung tung sao Có một chút tố chất được không Người trẻ tuổi bên trong xe Nháy mắt lên nổi giận Cái lão già kia, ông muốn chết hả Hắn ta nói xong thì trực tiếp mở cửa xuống xe Muốn đánh Tống Thanh Tùng Trần ninh ở xa, xa xa, thấy thế Lập tức chậm giọng quát lên dừng tay, vứt rác lung tung còn muốn đánh người già ơ Mọi người của Tống Sa Cũng đã toàn bộ đi đến Tống Trọng Hùng nổi giận đùng đùng Tiểu tử cậu, dám đánh bố tuổi ơ Động một cái thử xem Người đàn ông Putscher thấy Trần Ninh Bọn họ người đông thế mạnh Hắn không dám động thủ hùng hùng hỏ hổ nên nói Loại như các người Tôi là tào Thiếu Nguyên Tốt nhất đừng để cho tôi ở kinh năng Động phải các người Nói xong hắn ta lên xe rời đi Tống Thanh Tùng nhìn theo hướng xe Putscher rời đi Sắc mặt nhờ thêm một vẻ Nói ông Bởi vì chuyến này bọn họ chính là dự định đi tỉnh Tỉnh Nị Kim Năng ở Đông Hải đệ sư đệ. Hơn nữa Tống Thanh Tùng mơ hồ nhớ đến kim năng Tạo Giả là một sát tộc, tiếng tâm đằng này không biết cái tên gọi là Tạo Thiếu Nguyên này có thể là người của Tạo Giả ở kim năng hay không. Tống xác định liền an ủi. Ông nội à, đừng lo lắng mà, người họ Tạo nhiều như vậy, Tạo Thiếu Nguyên này chưa chắc đã là người của kim năng Tạo Giả đâu. Hơn nữa, có lý Tống Hoành Thiên Hạ đều chắc không sợ, cho dù hắn có là người của Tạo Giả Thì cũng phải nói một chữ ní chứ. Tống Trọng Bân cũng liền nói. Bố cũng đừng lo nắng mà. Kim năng lớn như vậy thì nẹ chúng ta đụng phải hắn cũng rất nhỏ thôi. Tống Thanh Tùng nghĩ cũng phải. Vì vậy đám người lần nữa nên xe buýt du lịch tiếp tục xuất phát. Hai giờ sau thì tới Kim năng. Xe buýt du lịch vừa mới đi ra khỏi đường cao tốc. Lại đụng phải cảnh sát giao thông kiểm tra xe. Phụ trách dẫn đội kiểm tra là đội trưởng trung đội 5 của giao thông kim năng Lý Trung Dân. Hắn ta đẩy mặt tươi cười nói với cả chủ xe ở bên trong chiếc Porsche. Tào thiếu à? Không có việc gì. Vừa rồi thủ hạ của tôi nói rằng cậu không có bằng lái xe là một hiểu lầm thôi. Cậu có thể đi nhờ giúp tôi vấn an tào tiền sinh. Người ở trong xe Porsche chính là Tào thiếu nguyên. Bởi vì Tào thiếu nguyên không có bằng lái nên đã bị cảnh sát giao thông ngăn lại. Nhưng mà hắn gọi một cuộc điện thoại đem lý trung dân gọi tới để giải quyết. Tào thiếu nguyên Dương Dương đắc ý chuẩn bị lái xe xảy đi Thế nhưng mà nhìn kỹ kính xe Thì lại thấy một chiếc xe buýt du lịch Ra đi từ ở đường cao tốc phía sau hắn Ánh mắt hắn nhìn thấy chiếc xe liền cười nộ ra rằng lành Tốt lắm Thật là đạp phá thiết hại Vô mịch sự Đắc lai toàn bất phí công phù Và rồi nửa đường đắc tội tôi Không ngờ nhanh như vậy Lại đụng phải rồi ơm Lý Trung Dân giật mình nhìn chiếc xe buýt du lịch Vừa lái ra từ đường cao tốc, kinh ngạc điện hỏi, Tào Thiếu, làm sao vậy? Tào Thiếu Nguyên sở rộng liền nói hai câu lý Trung Dân, nghe xong lập tức cười nệnh, nói, Đúng là thứ có mắt không chồng, dám cả gan đắc tội Tào Thiếu. Tào Thiếu cầu cứ yên tâm, tôi sẽ giúp cậu thu thập bọn họ. Nói xong, lý Trung Dân liền mang theo, mấy tên thủ hạ trực tiếp tiến lên, đem xe buýt du lịch chặn lại. Dừng xe, đưa giấy chứng nhận, còn có người ở trên xe, đều xuống hết chờ tôi. Tài xế thành thành thật thật đưa giấy chứng nhận ra cười nhìn nói về đội trưởng này Trên xe còn có cả người già và trẻ nhỏ Bọn họ đều đang ngủ Không có việc gì Thì bọn họ không cần phải xuống xe đâu Nhớ đâu đem trẻ con đánh thức dậy Chúng nó khóc om sòm Khóc giống nên thì không dễ sỗ mà lý trung dân chặn mắt nhìn nói Anh nói không có việc gì Thì là không có việc gì chắc Toàn bộ đều xuống xe Nếu không chính là cây trả ngại công vụ đó đám người của Trần Ninh khẽ nhớ mày nhưng mà cũng ôm trẻ nhỏ từng người xuống khỏi xe bít sau khi bọn Trần Ninh xuống xe liền thấy được một chiếc voucher đậu cách đó không xa Tào Thiếu Nguyên mang một đôi dép ne dựa vào xe đắc ý hút thuốc ná mọi người lập tức hiểu ra xem tình hình này là Tào Thiếu Nguyên sợ trò quỷ rồi Lý Trung Trần phá lệ cẩn thận nhìn kỹ tài xế cùng với giấy chứng nhận không tìm được bất kỳ vấn đề gì cả nhưng hắn vẫn không chịu từ bỏ ý đồ vừa lật nhìn còn lại nhìn tới tài xế và đám người Trần Ninh bằng ánh mắt bất thiện. Tài xế nhìn không được nhỏ giọng liền nói: đợi chờ ngạ có phải không có vấn đề gì không? Không có gì vậy thì có thể cho chúng tôi đi chưa? Lý Trung Dân ánh mắt khẽ động. Anh nói không có vấn đề thì sẽ không có vấn đề sao? Hôm nay tôi phải tìm ra cho chút vấn đề của anh. Trần Ninh nghe vậy sát mắt trầm xuống lạnh lùng liền nói: chờ chút anh nói lời này nói ý gì? Cái gọi là phải tìm ra chút vấn đề Có vấn đề chính là có vấn đề Mà không có vấn đề thì anh cho qua Nãy nào không có vấn đề Anh lại còn phải tìm ra vấn đề tới ư Lý Trung Dân cả giận để nói Tiểu tử có nói cái gì Đào Thiếu Nguyên bên cạnh cười hì hì để nói đợi chừng Ní à thế này là đang dạy anh nên làm việc như thế nào đấy Lý Trung Dân tức giận nhìn thấy Trần Ninh Tiểu tử Cậu có tin tôi sẽ bắt cậu Vì tội gây cản trở công vụ hay không Một nhà tổng thanh tổng nghe vậy Tức thì đều luống cuống Vội vã muốn khuyên Trần Ninh cuối đầu nhận sai Nói cho cùng nơi này là kim năng Không phải là trung Hải Ở bên ngoài nên vẫn nên là cúp đuôi nằm người thì mới tốt Trần Ninh lại mỉm cười để nói Vậy thì cầm nông gà làm lệnh tiễn Tôi ở nơi này anh có bản lĩnh thì kêu người tới bắt tôi đi Lý Trung Trân vốn dĩ là lo không tìm được cớ để thu thập đám người Trần Ninh Nghe được lời này lập tức cười gằn để nói Tiểu <cười> tử, đây là cậu tự tìm nha Lý Trung Dân một bên lấy điện thoại Gọi người tới bắt Trần Ninh Một bên lại nói khái, được không tin Không trị được cậu Tào Thiếu Nguyên dựa vào chiếc xe thể thao Porsche hút thuốc lá Có chút hạ hê xem kịch vui Một nhà tống dính đình ai ai cũng hoàng mang, Trong lòng thầm nghĩ, xong rồi Trần Ninh lại gây họa rồi Nơi này không thể so với Trung Hải xảy ra chuyện sẽ không có quan hệ để giải quyết đâu Trần Ninh thì vẫn là bộ dáng Vân đạm phòng kinh Không biết là không biết nên là không sợ hãi Hay là hoàn toàn không thèm để ý tới lý Trung Sơn và mắt đây lý Trung Sơn lấy điện thoại di động ra Còn chưa kịp gọi điện thoại Thông chi đồn công an quay lại bắt người Bỗng nhiên ở phía trước xuất hiện còi báo động 8 chiếc xe cảnh sát mở đường Phía sau còn có hơn 10 chiếc xe cảnh sát hùng hùng hộ hộ hướng bên này khảo thét đi tới lý Trung Sơn cùng với cả Tàu Thiếu Nguyên Còn có cả đám người Tống Sinh Đình Nhìn thấy thế đều là kinh ngạc đến ngây người Có người nhìn không được khả hồn. Trời ạ, xuất hiện nhiều cảnh sát như vậy, có phải rằng là áp giải một trọng phạm hay không đây? Lập tức lại có người liền nói, cũng có thể là hộ tống một vị thủ trưởng nào đó. Rất nhanh, tất cả xe cảnh sát đều dừng lại trước đường cao tốc ở đây. Một người đàn ông mặt chữ điền mang theo một nhóm cảnh sát giao thông cùng với cả đặc cảnh từ trên xe bước xuống. Lý trung dân nhìn thấy người đàn ông mặt vuông này thì thất kinh, vội vã nghênh đón, một mực cung kính hỏi thăm. Đinh cục, ngài làm sao lại tự mình Dẫn đội chấp hành nhiệm vụ vậy Có chuyện gì thì cứ phân phó chúng thuộc hạ một cái Không phải rằng đã được rồi sao Thì ra người đàn ông mặt vuông chữ điền này Không phải ai khác Mà chính là nhân vật đứng đầu Cục giao thông Kim Năng Đinh Viễn Trường Nửa giờ trước, Kim Năng đột nhiên nhận được thông báo Của đội trưởng đội cảnh vệ Điền trự của Thiếu tướng Bắc Cảnh Thiếu tướng Bắc Cảnh đến Kim Năng Để ở bên Kim Năng có một chút chú ý Không được để xảy ra sai lầm. Tuy là điện trừ ở trong điện thoại, yêu cầu bên Kim Năng không được tiếp đãi quá khoa trương, tất cả cứ như bình thường là được. Thế nhưng mà bên này Kim Năng vẫn chính là lập tức làm ra hành động. Phái Đinh Viễn Dương dẫn đầu đến cửa ra cao tốc, nghênh tiếp thiếu tướng. Các vị lãnh đạo của Kim Năng chuẩn bị tuyệt diệu chờ đặng anh đón thiếu tướng đến. Đinh Viễn Dương uy nghiêm nể nói: cấp trên vừa mới nhận được lệnh thông báo có một vị khách quý trọng đến Kim Năng của chúng ta. Các vị lãnh đạo tỉnh đang chuẩn bị yến tiệc trêu đoái. Tôi phụng mệnh tới để đón khách quý. Đinh Viễn Dương nói xong, nhìn về phía của đám người Ní Trung Dân. Còn có cả xe buýt Juni cùng với cả xe Porsche ở hiện trường. Nhớ mày Ní nói, cậu đang làm gì vậy? Ní Trung Dân vội vàng Ní nói, kiểm tra xe ạ. Đình Viễn Dương Dương không vui Ní nói, xe cổ có vấn đề gì hay không? Có chuyện thì lập tức mang đi sửa Ní, không có vấn đề thì nhanh để đi đi. Ní Trung Dân nhân cơ hội Ní nói, đinh cầu cả chiếc xe buýt du lịch này là có vấn đề tài xế xe buýt vội vàng lại kêu an không nên nói nung tung nhá xe buýt du lịch của chúng tôi có đầy đủ hết giấy chứng nhận có vấn đề gì chứ lý trung gian lạnh lùng hơn một tiếng giơ tay chỉ vào trần Ninh nghiêm nghị liền nói người này đã gây trở ngại chấp hành công vụ khiêu khích chúng tôi chấp hành pháp luật đinh cầu cả ngài đến vừa đúng lúc lại có cả cảnh sát vui sáng hãy đem tiểu tử này trở về hảo hảo thu nhập đi đinh viễn dương kỳ thực là lâm thời nhận được thông báo vội vội vàng vàng chạy đến đây đại nghênh tiếp thiếu tướng nhưng anh ta không biết rằng thiếu tướng đi xe gì anh mới chỉ là nhìn thoáng qua hình chụp của thiếu tướng mà cấp trên đã cho anh xem trong đầu nhớ ký sáng sấp của thiếu tướng lúc này anh ta nhìn theo phương hướng lý trung dân trị liền nhìn được trần ninh ra đầu anh ta ngay lập tức tê dại điền khuôn mặt anh ta tràn đầy sợ hãi trong mắt cũng lộ ra vẻ khép sợ bởi vì người đàn ông trước mắt này Tóc sáng cao ngất, mắt sáng như sao, chính là bản thân thiếu tướng. Đình viên Dương há miệng đang chuẩn bị kích động kêu to chạo thủ trưởng nhưng Trần Ninh đã phát giác được ý đồ của anh ta. Trần Ninh tiến lên một bước nói, anh chính là Đinh Cộng, chính là cấp trên của những tên cảnh sát giao thông này sao? Anh tới đúng lúc lắm, vì ní đội trưởng này của các người có ý làm khó dễ những số khách bình thường đến nơi khác như là chúng tôi. Anh nói chuyện này nên xử lý như thế nào đây? Trần Ninh cố ý đề cao thanh âm mấy chữ du khách bình thường. Đinh Viễn Dương sững sờ một chút, anh ta lại nhìn lên trên người của Trần Ninh, mà quần áo hàng ngày lại liên tưởng đến đội trưởng cảnh vệ điện tử từng đã nói rằng tất cả đều phải giản lược, toàn bộ đều phải kiêm tốn. Đinh Viễn Dương lập tức hiểu rõ, thiếu tướng đây đã không muốn nói toạc ra. Đinh Viễn Dương quay đầu nhìn về phía của Lý Trung Nhân, nhìn như bình tĩnh điền hỏi. Lý Trung Nhân, chuyện gì đã xảy ra? Nhi Trung Trân hoàn toàn không chú ý tới sự tức giận Ẩn sau vẻ mặt bình tĩnh của Đinh Viễn Dương Hắn ta chỉ cảm thấy rằng Với quan hệ cấp trên cấp dưới của hắn với cả Đinh Viễn Dương Cho dù là chuyện lớn Thì Đinh Viễn Dương cũng sẽ không có khiểu tay hướng ra bên ngoài Chắc chắn đã xã bao che cho bọn hắn Hắn ta liền tỷ tiện nên nói Đinh Cục à Tên tiểu tử này thái độ ác liệt Hoành hành ngang ngược Vừa nhìn chính là một tên điều dần đó Hơn nữa cậu ta đã cố ý chống đối tôi Cố ý gây càn trò ngại, chấp hành công vụ. Tôi muốn bắt cậu ta này, hạ hạ giáo huấn lại một chút. Nếu như không vậy, thì người nào cũng như cậu ta, thì công việc của tôi làm như thế nào được nữa đây? Đinh Vĩnh Dương gật đầu điện nói. Nếu không có cách nào làm, vậy cậu cũng không cần phải làm nữa. Lù cười của Lý Trung Dân trong nháy mắt cứng đờ, trong mắt nẹ nộ ra vẻ khó tin, giọng nói đáp đáp: Đinh, Đinh cũng trực Đinh. Đằng... Em đẹp làm sao tự dưng lại đùa như vậy? Cái này sao có thể tùy tiện nói đùa, ngài muốn dọa chết tôi sao? Đình Vễn Dương sắc mặt tái đi, nghiêm nghị lên nói, "Anh đùa giỡn với cậu. Tôi hiện giờ chế lực tuyên bố, Giải trừ chức vị đội trưởng trung đội 5 của cậu, lập tức trở về làm tổ tục. Âm um, âm. Um. Lý Trung Sen cảm giác như là thiên nôi cuồn cuộn, cả người chợt đè choáng váng, phảng phất như là trời cũng đã sắp sập xuống. Sát mặt của hắn ta so với khóc thì còn khó coi hơn, mang theo tiếng khóc. "Cục cục, cục trưởng à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Đinh Viễn Dương chỉ tay vào Trần Ninh, lớn tiếng quát lên. "Cậu biết người đó là ai không? Đó chính là khách quý tôi dẫn đầu đội tới đây để nghênh đón đó. Các vị lãnh đạo đều đã thiết yến rồi, chỉ còn có chờ Trần Tiến Sinh đến, cậu lại còn dám muốn em Trần Tiến Sinh bắt nạt, cậu chán sống rồi hả?" "Cái gì?" Đến cục trường mang tới nhiều cảnh sát giao thông cùng với cả đặc cảnh đến đây chính là vì tiếp đón Trần Ninh Còn có các lãnh đạo tỉnh đang thiết yến chờ Trần Ninh đại giá Quảng Đâm Lý Trung Dân hoảng sợ hết một hộm khí lạnh, sát mặt xám như cho vẻ mặt tuyệt vọng Hắn biết rằng hôm nay mình nhất định xong rồi Tào thiếu ở bên cạnh đang dựa vào một bên xe hút thuốc cũng khiếp sợ há to miệng Nếu thuốc trên miệng rơi xuống đất cũng không có phát hiện ra Cả nhà Tống Sĩnh Đình thì đều chấn động mà nhìn tới Trần Ninh. Lãnh đạo tỉnh Kim Năng Thiết Yến còn phái ra rất là nhiều đặc cảnh cùng với cảnh sát giao thông tới để tiếp đón Trần Ninh. Đây cũng quá là nội hại đi. Đình Viễn Dương bước nhanh tới trước mặt của Trần Ninh mang theo một nụ cười để nói. Trần Ninh sinh ngài xem tôi xử lý như vậy, ờ, ngài đã cảm thấy hài lòng chưa? Trần Ninh nảnh nụng để nói, cũng tạm đi. Loại cầm lông gà làm lệnh tiễn này không xứng làm người phục vụ nhà dân nên trục xuất quần ngộ. Trần Ninh nói đến đây nhìn vẻ mặt cho tàn của Lý Trung Sơn lại nhìn tới Tào Thiếu Nguyên đang đi xếp nê đứng ở cạnh chiếc xe chờ cách đó không xa. Lệnh lùng liền nói. Chẳng qua trước khi đội trưởng lý sao ra chức vụ tôi hy vọng rằng hắn ta còn hoàn thành lên kiểm tra cuối cùng. Chủ xe chờ này có lên kiểm tra cẩn thận một chút không? Đình Bế Sương quay đầu nhìn về phía của Tào Thiếu Nguyên, thấy là công tử nhà họ Tào thì hơi nhíu mày. Nhưng hắn ta nhớ tới thân phận của Trần Ninh, lập tức không chút do so dự mà nói với cả Lý Trung Dân Có nghe thấy không? Cầu tốt nhất làm nốt một lần kiểm tra cuối cùng, kiểm tra tử thế trụ xe buýt chờ này cho tôi. Theo pháp luật nghiêm túc xử trí. Lý Trung Dân biến sắc sương giọng liền nói: Đình Cửu, cậu ta là công tử nhà họ Tào, Tào Thiếu Nguyên đình viện trường điện quát trà mau lý trung dân không có cách nào chỉ có thể mang theo vài đội viên tiến lên làm kiểm tra với cả tàu thiếu nguyên hắn không dám lấy công làm tư nữa đem vấn đề tàu thiếu nguyên đi xếp nãy xe và không có bằng lái ra ta tàu thiếu nguyên vừa sợ vừa giận hắn để cho lý trung dân giáo huấn đám người của trần ninh không nghĩ tới rằng cuối cùng lý trung dân vậy mà lại quay lại tra xét hắn ta hắn tức giận kêu cao Các người dám trả xét tôi Có biết tôi bố tôi là người nào hay không Trần Đinh lạnh lùng để nói Bố cậu là ai Thì về nhà hỏi mẹ cậu đi Đội trưởng Lý Không có bằng lái xe thì phải xử phạt như thế nào Lý Trung Dân nhìn thắng qua Đinh Viễn Dương Sau đó nhỏ giọng liền nói Tạm giam cùng với Phạt Tiền Trần Đinh cợt đầu Tốt lắm Đem tiểu tử này bắt lại đi Tào Tiểu Nguyên vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, ái lên. Ai dám bắt tôi Đình Bến Dương ra hiệu cho nhóm cảnh sát vũ trang ở bên người. Vài người tiến lên sử dụng thuật bắt tóm, trực tiếp đem tàu thiếu nguyên áp chế trên mặt đất. Lấy còng tay ra, sắc sắc một tiếng còng lại, sau đó mạnh mẽ mang đi. Mọi người ở hiện trường, hai mắt nhìn nhau. Tất cả mọi người đều rung động mà nhìn tới Trần Ninh. Thầm nghĩ rằng Trần Ninh đến cùng có lai like lịch gì? Lãnh đạo kim năng đối với anh ta thật sự quá là công kính rồi đi. Tống Thanh Tùng cực kỳ đắc ý cười không khép được miệng ha ha cười nhỉ nói cháu rể của ta chính là quá trâu bò rồi để xem rằng các người ai dám ức hiếp tống gia chúng ta đây vâng thưa quý vị và các bạn cuối cùng thì gia đình của tống gia đã cũng có một chút sáng suốt và lựa chọn hy vọng rằng là những tập tiếp theo sẽ không còn có những tình huống bức bách và khó chịu xảy ra nữa đối với gia đình nhà họ tống Thực sự đọc cái bộ truyện này thì tôi Lưu cũng xem muốn là có một cái bộ truyện nào đó nó có một chút em xuôi về gia đình một tí, còn những khúc mắc ngoài xã hội thì cứ kệ nó đi, nghe như vậy nó mới hay, chứ còn thấy những khúc mắc trong gia đình thì cũng cảm thấy nó hơi hơi khó chịu. Hy vọng là cái câu chuyện này tác giả sẽ hướng được đến như vậy. Và tôi tin chắc rằng một trong số những quý vị khán thính giả đang nghe bộ truyện này chắc chắn cũng sẽ có những cái suy nghĩ trùng hợp với cả tôi Lưu và ngoài ra thì cũng có những suy nghĩ trái ngược. Vì vậy thì chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục đón nghe các tập tiếp theo ở các video tiếp theo để xem rằng nó sẽ đi đến đâu và kết cục như thế nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.